các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sơn hai ấn một đàn em ở quận 4 của nam cam cũng hoạt động song bạc trường gà lại là đàn em của ba long cấp trên trực tiếp của mười đẹp nên cũng có chiếc thẻ quân báo và t ỉ n h t h o ả n g mượn khẩu súng k 5 9 c ủ a quan thầy đi hù dọa cho thêm chút số má va chạm quyền lợi từ các trường gà cu tư và sơn hai ẩn quyết định thịt nhau để có thể trở thành độc bá quần hùng cuộc tranh chấp lên đến đỉnh điểm khi cả hai tên quyết tâm dùng hàng nóng giải quyết chiến trường. thấy thời cơ thu phục hai tên này đã đến, n a m cam bắt đầu lộ diện. y c h o n g ư ờ i lần lượt mời hai tên đến để gặp riêng y. cuối cùng thì với l ứ a lẽ đầy thuyết phục, n a m cam đã lôi cả hai tên lẫn quan thầy của chúng lên bàn thương lượng. lo mà kiếm tiền nuôi vợ con, tranh chấp đụng độ làm gì? lỡ mất hết thì sao? thôi tìm cách thỏa thuận với nhau mà sống. trong đ ể m ấy tại một nhà hàng bia ôm nam cam đích thân đứng ra dàn xếp và kiểm soát từng tên không mang theo vũ khí theo bà long mười điệp cũng có mặt để chứng kiến cho hai tên đàn em thỏa thuận sau việc ấy trong dưới giang hồ tên tuổi nam cam vụt nổi như cột ít lâu sau sơn hai ẩn do háo thắng hiếu danh đã tự bôi sổ tên mình t r ê n trốn giang hồ gã rơi vào một vụ trọng án đành trốn chui trốn nhủi nghe đâu phải giải phẫu thẩm mỹ, c ả i sửa dung nhan để đi lại khỏi bị công an tóm cổ. Tầm cá cần phân biệt với tâm cá voi là một tiên g i a n g hồ đã có tiên tuổi ở khu vực kho 18 cảng Sài Gòn. Thua độ đá gà sau đó, khi sơn hai ẩn đòi tiền, tâm cá không trả rồi hại nhục sơn. Sơn đến tìm gặp anh Nam kể vấn đề. Nam Cam nở nụ cười lạnh lùng. Anh ghét mấy thằng chơi nhang lắm, tùy chú. với giang hồ coi như là một lời tuyên án xuất phát từ ông chủ còn gì nữa mà không hành động đêm ấy trên chiếc xe 12 chỗ chở chật ních đàn em và mã tấu sơn dẫn đại quân đến đường nguyễn thần hiếu để hỏi tội tâm cá bung b ầ y khẩu súng ngắn trên tay sơn hai ẩn phát lệnh tiến công lượm bd sang đen dũng chùa cùng hàng chục tên năm lăm mã tấu lao vào nhà tâm cá tuy kịp thời lên mái nhà để thoát thân nhưng nhìn thấy bọn sát thủ vây chặt gia đình để hành hung, tâm cá đành trèo xuống để ứng chiến. quả bất địch chúng, tâm cá bị chém gục tại chỗ và chặt lìa hai bàn tay. thương chồng, hồng vợ tâm, nhào đến ôm để đỡ cho chồng cũng lãnh luôn một nhát mã tấu và đầu bất tình nhân sự. vụ án quá dã man nên không thể bưng bít, dù sơn cũng đã có đường dây thế lực riêng của mình. nam cam đành chấp nhận việc đào tẩu của đàn em. để giành lấy vị trí khả dĩ trong giang hồ, trong lúc con hẻm 148 tôn đàn, sòng bạc chính của Nam Cam đã có bò lục hung thần quận 4 làm bảo kê, c u Nhất đành phải liên kết với Lũng để mở một cuộc chiến tạo tên tuổi, gã và Lũng cú bàn bạc để cuối cùng đi đến một quyết định chọn mục tiêu là Phi Lượng em ruột của Dũng, r ừ n g con của Châu p h ụ vốn là một đối thủ cạnh tranh địa vị với Lũng, sát thủ chính được chọn là một thằng trẻ con. thắng mã tà tên của thằng nhóc muốn được lũng và m ã nguyệt nhận ra bản lĩnh nên cương c h i ề u nó hết mực sự việc xảy ra cũng nhanh như lúc bàn bạc nạn nhân bị chém te tua và sát thủ từ tốn bỏ đi vốn thừa kinh nghiệm đối phó với giang hồ gia đình sau khi đưa nạn nhân vào trung tâm cấp cứu quận 4 đã cho người canh giữ nhận ra một số dấu hiệu lạ khi có một vài chiếc xe chở bọn giang hồ lảng vảng khu vực y tế lập tức chuyển nạn nhân vào trung tâm cấp cứu sài gòn đồng thời gọi điện thoại báo công an quận 1 Số sát thủ được lệnh đến hạ thủ cho tiệt nạp đã phải lùi bước, t r ư n g cảnh sát hình sự quận vây chặt hai cửa vào ra của bệnh viện. Rồi sự việc cũng qua đi như hàng loạt vụ việc khác, hàng loạt vụ việc động trời không kém ở mảnh đất quận 4 Trang cô nhân tình đem đến cái chết của sơn đảo thủa nào được năm cam tìm về để trọng dụng, dẫu sao về nghệ thuật đẩy đưa mùi trà i đàn ông. trang thuộc loại độc nhất vô nhị. Lúc này, Ngọc, em gái trọng k ế t nhân tình trước của Lâm Chín ngón cũng đang lao đao vì nợ nần, đã phải sống dựa vào hai đứa con gái ruột và nuôi. Yến, con gái Ngọc, được Nam Cam đưa vào làm tài bán với mục đích kiểm soát mọi hoạt động của các tiếp viên nhà hàng lẫn vũ nữ. Quyên, đứa con gái nuôi của Ngọc, đẹp tuyệt trần và có lối nói chuyện hết sức ngây thơ, dù đó là một con hồ ly tinh. đã lôi kéo hàng loạt khách quen từ vũ trường VIP về cho Nam Cam, Thọ Đại úy, cháu Nam Cam, mê tít con trồn có bộ lông mượt này n ê n lén lút cặp b ộ với Quyền. Hà... Nghe